Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Em thấy nhưng lại dễ dàng Cô phụ tâm ý của anh dành cho em Đúng Thật xin lỗi Nước mắt phòng linh rơi xuống Nhưng sự việc không phải như học trưởng nghĩ đâu Em không phải Tóm lại nếu em làm tổn thương học trưởng Em thực sự xin lỗi Nàng cũng không biết Học trưởng đối với nàng lại có tình ý như vậy Vẫn là thản nhiên nên làm cho nàng không đoán được đối phương có ý gì Với mình hay không Cho dù đối phương có cùng nàng đi ăn cơm, xem phim, cũng chẳng có ý nghĩa đặc biệt. Cũng chỉ là một quan hệ tốt giữa vị học trường và vị học muội thôi, nàng thật sự không nghĩ nhiều lắm. Có lẽ nếu nàng không gả cho lôi dương, như vậy thật lâu sau nàng với học trưởng mới có thể nói chuyện yêu đương. Nhưng điều đó cũng chỉ là nếu mà thôi. Cho nên em thật sự có người đàn ông khác. Uông dương tới gần từng bước, trong khoảng thời gian ngắn không còn cách nào khác nhận thức chính mình buông tha dễ dàng. Vâng. Phong Linh gật đầu. Thật xin lỗi. Là ai? Cho dù thất bại, dù sao cũng phải biết mình thua vào tay người đàn ông như thế nào chứ. Chuyện đó, em không tiện nói. Uông Dương chợt nhíu mày. Nên sẽ không là có phụ chi phu đi. Lời Dương tính có phụ chi phu sao? Tính ra chẳng qua hắn phụ chính là nàng. Ai dạ? Phong Linh không nói. Uông Dương cho rằng nàng là cam chịu. Lại một tay kéo nàng vào trong lòng Cho anh một cơ hội Làm cho em yêu anh Uông giường gắt gao ôm nàng Tuy rằng anh không thể cho em Một cuộc sống thật sự giàu sang Nhưng anh có thể làm cho em hạnh phúc Xin em đừng từ chối Học trưởng Nàng chẳng lẽ nói rằng nàng đã kết hôn sao Hơn nữa chồng nàng lại là thầy giáo của y Anh nghe em nói Học trưởng Thực xin lỗi quấy dậy đến hai vị Âm thanh dịu dàng cất lên, tiếp theo nhìn đến là lôi dương kia đang mỉm cười ấm áp còn hơn cả ánh mặt trời. Thầy giáo Dương Hai người kia đồng thanh lên tiếng, sừng hồ cũng không giống nhau. Lại tiếp theo là Phong Linh ở trong lòng uông dương bắt đầu cựa quậy. Lôi dương vẻ mặt mang nét cười, chỉ một cảm xúc, nhìn không ra hắn lúc này đang suy nghĩ gì. Phong Linh thậm chí nhìn không ra hắn nghĩ gì khi thấy vợ mình bị người đàn ông khác ôm. Trải qua đêm hôm qua Không, nên là sáng nay mới đúng. Quan hệ hai người hẳn là có thay đổi, nhưng là nàng không rõ lôi giường có nhớ gì về chuyện xảy ra. Dù sao hắn lúc ấy cũng uống rất nhiều rượu. Với lại dù hắn có nhớ cũng chẳng có ý nghĩa gì, bởi vì hắn chính là vì uống rượu mới muốn ôm nữ nhân. Mà nàng vừa vặn là yêu thương, nhung nhớ hắn mà thôi. Em vừa mới gọi thầy giáo là gì? cuồng giường thính tai, nghiêng mặt hỏi phong linh. Phong Linh hướng lôi dương nhìn hắn một cái thấy hắn không có ý tú gì là muốn giúp nàng đành phải lắc đầu. Không có, có thể gọi là gì chứ? Anh nghe thấy em gọi tên thầy giáo em biết thầy giáo này sao? Không, không đúng. Anh hẳn là phải hỏi em và thầy giáo có quan hệ gì mới đúng. Vì sao có thể tự nhiên mà kêu tên thầy giáo như vậy? Phong Linh cắn cắn môi không thể nói cho uống dương biết được. Lôi dương nhìn nàng giống như đang chờ đợi câu trả lời của nàng làm cho nàng cảm thấy rất khổ sở hắn vẫn không muốn thừa nhận nàng là vợ hắn sao nếu là như vậy nàng tự nhận là vợ hắn sẽ không phải là sẽ tự chuốc lấy nhục sao nếu nàng nói không tốt hắn còn có thể cười vào mặt nàng như sinh viên này em đừng nói đùa nói như vậy sao dù sao thì nàng chẳng qua là bất đắc dĩ lấy hắn để sung hỉ nàng đối về hắn căn bản là không có gì cho đến bây giờ cũng chẳng có gì Lôi Dương nhìn đáy mắt do dự của nàng, thống khổ cùng thương tâm, một đôi tuần mi cũng không khỏi nhíu mày. Vừa mới nãy ở vườn trường, xa xa nhìn thấy Uông Dương kéo tay nàng đi về hướng này, hắn lo lắng đuổi theo. Là đúng hay sai đây? Nàng không muốn trước mặt Uông Dương thừa nhận hắn là chồng nàng, ý tứ như vậy thật quá rõ ràng. Là do hắn tự đánh giá cao vị trí của mình trong lòng nàng, cố tình muốn phạm sai lầm. Nếu hắn không cùng nàng, có lẽ bây giờ hắn có thể rứt khoát cho nàng rời khỏi hắn, giống như hắn lúc trước cuối nàng là để hoãn binh. Cũng không tính đến, sẽ cùng đối phương giằng lòng đầu bạc. Nàng đối với hắn si niệm như vậy, ngốc ngách đến dường như nói nàng yêu hắn. Bây giờ là sao? Là khảo nghiệm tâm ý của hắn hay là thăm dò tâm ý của hắn? Học muội, Uông Dương trở đến thiếu kiên nhẫn, nhìn thầy giáo rồi lại nhìn phong linh không biết vì sao, tuy rằng hai người kia cũng chưa từng nói chuyện cùng nhau, nhưng mà hắn lại cảm thấy chính mình như là một người ngoài cuộc. Tại đây diễn ra một khu cảnh yên lặng khác thường. Mùa hè gió thổi hưu hưu, lá cây bay bay khắp nơi. Nơi này rõ ràng có ba người đứng, lại yên tĩnh đến nỗi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện